Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chắc lúc đó anh tưởng là em nói đùa Chứ con gái ai mà lại ngu si không cần đám cưới Bây giờ thì chắc anh hiểu rồi đó Em sợ chuyện chẳng lành xảy ra cho chúng mình Sau khi lấy nhau nên nên em mới hỏi anh như thế Toàn hăng hái nói Cưới em rồi có chết cũng chả sao Hồng đưa tay bịt miệng Toàn và mắng Rồi ôi anh đừng có nói dạ anh nó vận vào người đó Toàn cứng rắn tiếp. Nhưng anh chết thế nào được? Anh đã đã đọc bao nhiêu sách báo viết về số mệnh. Tất cả đều kết luận rằng thầy bói ạ dù giỏi đến đâu cũng chỉ có thể đoán được vận hên, xui hoặc là giàu nghèo của người ta. Còn cái chuyện sống chết là chuyện của ông trời, của thượng đế. Không có người trần gian nào có thể biết trước được. Lý do là vì con người không thể cướp quyền ông trời được. Thiên cơ bất khả lậu Em cũng hay nói câu đó mà Lời thuyết phục hồng hồn của Toàn Làm Hồng lấy lại được khá nhiều bình tĩnh Nàng bồi hồi tâm sự ừ, Anh biết không Chiều nay lúc mà anh tắm biển Em ngồi trên bờ Em gọi điện về cho mẹ Em bảo với mẹ là Anh bằng lòng làm đám cưới Mẹ em mừng lắm Nhưng mà rồi Em lại khóc vì nhớ lời cô Linh dặn Toàn đang bưng ly nước lạnh, đặt vội xuống bàn, xua tay ngắt lời hồng bằng giọng nghiêm nghị. Thôi nhá dẹp cô Linh của em đi. Từ nay không nhắc đến nữa. Em mà còn nhắc đến bái là anh giận em đấy. Rồi Toàn quả quyết thêm. Ngày mai về, anh sẽ nói chuyện với bố mẹ anh, chọn ngày tổ chức đám cưới. Rồi em sẽ đi học, bắt đầu năm thứ nhất đại học, dẹp tất cả mọi thứ đi. Nghe giọng cứng rắn nhưng chan chứa ân tình của Toản, Hồng rất cảm động và thấy lên tinh thần rất nhiều. Nàng thở mạnh và bảo: "Em mang ơn anh nuôi em đi học, chắc chắn là em sẽ không làm anh thất vọng." Cười Hồng nắm bàn tay Toản và bảo: "Thôi, mình mình đi về phòng đi anh. Em thấy hơi lạnh rồi đấy." Toản uống thêm hớp nước nữa rồi lại quỳ trả tiền. Hồng đứng chờ cửa, tự dặn mình là từ nay sẽ không làm buồn lòng Toản nữa. Trong cái xã hội trai thiếu gái thừa này có được một người yêu và nay mai sẽ là người chồng như Toản, thì còn gì để mơ ước hơn nữa. Đêm hôm ấy trong khách sạn, lần đầu tiên từ ngày quen nhau, Hồng và Toản ngủ chung giường. Hồng cuồng nhiệt trao hết thân xác và tâm hồn cho người yêu. Nàng coi đây là đêm tân hôn và nàng vẫn giữ ý định sẽ không làm đám cưới để may ra có thể tránh được rủi ro như lời tiên đoán của cô Linh. Mẹ Hồng sẽ buồn lắm khi Hồng theo không Toản, thế gian và bạn bè cũng sẽ chê cười Hồng chỉ là một thứ gái bao của con đại gia. Nhưng cô Linh đã khuyên Hồng không lấy chồng thì Hồng sẽ chỉ sống với Toản như một người bạn tình mà thôi, một mình nàng biết như thế là đủ. Nàng vào phòng tắm một lúc rồi trở ra mặc bộ pyjama mới mua chiều nay, nàng thủ thỉ bên tai Toản. Anh biết không? Mẹ em với mợ với em á, Mong anh làm đám cưới Rồi anh nuôi em đi học Nhưng mà em nghĩ lại rồi Hay là Anh để em học xong đi Tốt nghiệp rồi tổ chức đám cưới cũng được Như vậy càng đỡ vướng bận cho anh Toàn đang nằm ngửa Xoay người nằm nghiêng Âu yếm hôn lên chán hồng và cười bảo <cười> Nghĩa là em vẫn còn sợ lời vào thầy bói Tội nghiệp em quá Nhưng em muốn thế cũng được Vì đằng nào thì kể từ đêm nay anh và em cũng đã là vợ chồng rồi Tiệc cưới chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi Sống bên nhau hạnh phúc lâu dài mới là điều quan trọng Hồng cảm động ôm chặt lấy Toản và nói Anh Toản à, anh đâu có biết là em yêu anh đến mức nào đâu Cho nên em rất lo chuyện bất hạnh xảy ra đến cho anh hoặc em Thôi, dứt khoát là như thế anh nhé 4 năm nữa em tốt nghiệp rồi thì mình tổ chức đám cưới nhé Toàn hài lòng nói, ừ, nhất trí như vậy đi. Vừa nói, Toàn vừa vói tay tắt đèn. Căn phòng chìm trong bóng tối. Hồng nhắc, Thôi, anh ngủ một giấc cho khỏe đi. Mai còn lái xe về. Với lại chiều nay anh bơi lâu quá, chắc cũng mệt rồi. Toàn vui vẻ nói trong bóng tối. Bơi là cái thú của anh mà. Anh là huấn luyện viên bơi lội, có bao giờ biết mệt. Nhưng mà ngày mai đâu có cần phải về sớm. Anh tính rồi mình đi ăn sáng này. Chờ nắng lên một chút cho ấm, anh tắm biển một lần nữa rồi hắn về. Em sợ nắng, sợ đen thì em cứ việc chùm khăn ngồi trên bờ chờ anh. Hồng vẫn nằm nghiêng, úp mặt vào ngực Toàn và nhắm mắt lại. Tình nàng yêu Toàn vốn đã mãnh liệt lại càng nồng nàn hơn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net